Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải vào nhà thương Thảo vợ khôi vì thương chồng thương con Đành phải tìm đến gặp riêng Khái Để hỏi vay hai cây vàng Thảo tuy đã hai con nhưng nhan sắc Rất mặt mà dáng người tròn đầy hấp dẫn Lắm lúc Khái nhìn đâm đâm không chán mắt May cho Khái là nhà hôm ấy không có ai Vì Hương đưa con về thăm ông bà ngoại Thảo giấu chồng Tự ý đến gõ cửa nhiều vả khái Thảo mặc chiếc áo cánh trắng Quần đen bình dị và mọc mạc Trang điểm rất sơ sài Vì lòng đang ngổ ngang trăm mối Về bệnh tình của con Nhưng dưới mắt khái Nét lôi cuốn của Thảo vẫn không che giấu được Dù nét mặt và ánh mắt Thảo Đang rất mệt mỏi Gã đon đả mời Thảo vào phòng khách Lấy nước ngọt bưng ra Rồi ân cần nói Chả mấy khi thím ghé thăm Mà chị lại vừa dẫn con bé về bên ngoài. Thím vẫn khỏe đấy chứ. Khôi nó đâu mà để thím đi một mình. Thím sang chơi hay có việc gì không? Từ ngày lấy khôi chưa bao giờ Thảo phải vay tiền của Khái. Nên hôm nay nàng ngượng lắm. Đắn đo một lúc khá lâu. Nàng mới ấp ống trình bày hoàn cảnh. Và đi thẳng vào vấn đề. Rất may là nàng chưa dứt câu. Khái đã khoác tay đỡ lời Thảo ngay. Và thân mặt bảo. Thím để anh lo cho thím. Anh biết Thiêm là người tự trọng, một khi mà Thiêm đã hỏi thì anh từ chối thế nào được. Thằng Khôi nó tệ quá, có một người vợ vừa ngoan vừa đẹp như thím, mà nó không biết là nó may nhất trên đời, cứ lêu lẳng chơi bời. Thảo vừa mừng vừa ngượng, mân mê vạt áo rồi nói: ừ, "Cảm ơn anh có lòng tốt." À, không có anh thì em chả biết trông vào đâu Cháu nó ốm nặng quá Tiền nhà thương rồi tiền thuốc Em chạy không nổi à, Bất đắc dị lắm mới đến quấy giày anh Em chỉ xin anh là giữ kín hộ em Đừng cho nhà em biết Anh ấy mà biết em có tiền Thì anh ấy lại lấy hết đem đi cá ngựa Khái nhìn cô em dâu bằng ánh mắt nồng nàn và bảo Thiếm khỏi giận Anh biết tính thằng Khôi Anh cũng chán nó lắm rồi Anh giúp là giúp Thiếm Chứ còn nó thì đưa bao nhiêu cho nó đủ. Rồi Khái đứng dậy, ngoác tay bảo Thảo, Vào đây, anh lấy cho, anh để cả trong này. Thảo hoan hỉ, theo anh chồng vào buồn ngủ. Khái mở khóa tủ, lấy ra ba cây vàng và nói, Đây, anh cho thím mượn hai cây, Còn anh tặng riêng thím một cây, Thím cứ giữ lấy, lúc nào chả anh cũng được, Anh không có cần gấp. Thảo cảm động muốn trào nước mắt, Đưa tay đỡ ba lạng vàng cứu tử, Ngày ấy Khải chưa giàu vì mới đổi công tác sang ngành thanh tra, còn đang trên đường dò dẫm học hỏi đại, chưa rành đường đi nước bước, chưa dám tham ô táng bạc như sau này. Ba cây vàng là số vốn rất lớn chẳng những với Thảo mà ngay cả với chính Khải. Bởi vậy, Thảo lặng người không nói được. Nàng không ngờ chuyện mượn tiền lại dễ dàng như thế. Trước khi đến gặp Khải, nàng đã vẽ ra trong đầu hai tình huống mà nàng sẽ phải đối phó. Một là Khái sẽ từ chối không cho vay Hai là Khái cho vay Nhưng chỉ cho một món tiền rất nhỏ để tượng trưng Thảo đã chuẩn bị tinh thần sẵn Để không thất vọng khi từ nhà Khái bước ra Nhưng không ngờ Thảo mượn hai cây Khái đưa ba cây Trong đó có một cây không phải trả lạ Mặt nàng nóng bừng Đổi nhanh sang màu hồng Vì mừng rỡ nghĩ đến đứa con đang chờ thuốc ở nhà Hơi thở nàng dồn dập Đưa bộ ngực tròn đầy nhấp nhô lên xuống Sau lớp vải trắng Mịn màng trước mắt Khái Khá lâu Thảo mới run run nói nhỏ um, Em em không biết thế nào để cảm ơn anh Khái liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thảo Kéo nàng sát vào người mình Và thì thầm bên tay Thảo Bất cứ khi nào cần gì Thảo cứ gặp riêng anh Đừng để thằng Khôi biết nó ngợn với anh Thảo cũng biết là lúc nào anh cũng thương Thảo Vừa nói Khái vừa ôm lấy hai vai Thảo Và dịu nàng lại dường Nhưng Thảo đẩy Khái ra, buông ba cây vàng xuống giường, rồi lùi dần ra cửa và nghiêm nghị nói. Anh Khái à, anh cho em vay để để trị bệnh cho con á. Cho con em thì em cảm ơn anh. Nhưng em không bằng lòng anh đối xử với em như thế này. Thôi, em trả lại anh. Dứt lời, Thảo chạy lao ra ngoài. Khái ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên hơn cả cái lần gạ gẫm xuyến và bị xuyến mắng vào mặt. Gã đứng trong cửa sổ nhìn theo cái dáng đầy đặn của Thảo lầm lỗi bước nhanh ra được, lòng tiếc nuối vô biên, tiếc là không được ôm Thảo, chứ không hối hận chút nào, bởi Khái biết chắc là Thảo sẽ không dám kể với chồng. Một lúc sau, bóng Thảo đã khuất hẳn, Khái mới nhún vai, quay vào nhặt ba cây. Cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net